hiện tượng xám hối của những thằng người có đuôi. Tác giả Nguyễn Thiếu Nhận trong bài hiện tượng xám hối, mặc Lâm biên tập viên Đài RFA đã phỏng vấn nhà văn, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo về hiện tượng những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng phủ nhận những gì mà họ đã theo đuổi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Theo nhà văn Trần Mạnh Hảo thì ông Phó Thủ tướng Trần Phương là một người cũng đã tận tụy đi theo cách mạng làm đến phó thủ tướng, nhưng khi các ông ngồi lại để góp ý cho Đảng thì ông ấy nói rằng cuộc đời trong mỗi cá nhân để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì đến khi về già đã thấy ngược, thấy xấu hổ lắm. Nhưng Đảng Cộng sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao Đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối. Thực ra không phải tới bây giờ mới có những nhận xét đồng trời này những chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam n nói không biết ngượng miệng đã xảy ra từ thời con trăng miền Bắc chưa nuốt trọn con na miền Nam rồi bị bồi thực xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường cho đến nay trước ông Phó Thủ tướng Trần Phương rất lâu bác sĩ Nguyễn Khắc viện người cộng sản gạo cội con cưng một thời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải nhận xét rằng người cộng sản bị phân đôi Ngồi với nhau thì trao đổi chân thật thì nói một đàn Mà khi hợp lại bàn bạc viết lên báo chí thì lại nói một nẻo Trong mỗi người Cộng sản có hai con người Con người thật và con người giả Làm sao có thể xây dựng một xã hội với những con người giả Làm sao có thể xây dựng một cái gì tốt đẹp và bền vững trên một nền tảng giả Nhận xét của ông bác sĩ Cộng sản Nguyễn Khắc Viện Đem áp dụng vào ông nhà thơ Cộng sản Tố Hữu Thì không sai chút nào Chính ông ta đã là người đã làm cho bao nhiêu cuộc đời của những văn nghệ sĩ dính liếu và vụ nhân văn giai phẩm bị rạn vỡ, bị ruồng bỏ và bị lưu đầy. Nhưng về cuối đời thì ông ta lại nói những lời nhân nghĩa bà tú đẽ khiến ai nghe cũng phải ứa gan mà khinh bỉ về chuyện nói láo trắng trợn, không biết ngượng của một kẻ đã từng hét ra lửa, mửa ra khói đối với những trí thức và văn nghệ sĩ hàng đầu miền Bắc. Không ai tố cáo chồng chính xác bằng vợ, người cộng sản tố cáo người cộng sản thì chắc chắn phải là sự thật. Ông Bùi Quang Triết, tức cố nhà văn Xuân Vũ, là một người miền Nam tập kết ra Bắc. Sau khi thấy rõ mặt thật của thiên đường xã hội chủ nghĩa do bác Hồ xây dựng, nhà văn bèn tung cánh chim tìm về tổ ấm. Ông nhà văn Chiêu Hồi Xuân Vũ khi định cư tại Hoa Kỳ đã viết về những nạn nhân của nhà thơ tố hữu. Người đã từng làm phó thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau Ai cũng biết, ở miền Bắc có hai nhà trí thức lớn nhất dân tộc Việt Nam Đó là cụ Nguyễn Mạnh Tường và cụ Trần Đức Thảo Cụ Nguyễn được phép sang Paris chơi Vài tháng đầu hồi năm 92 thì phải Về Hà Nội, cụ viết cuốn Kẻ bị khai trừ Người ta hỏi, cụ không sợ bị tù à? cụ bảo tôi 82 tuổi rồi còn sợ gì, cụ Trân cũng được Hà Nội cho sang Paris công tác, công tác gì đó không hiểu, vận động trí thức Pháp và trí thức nước ta chăng, ở đây cụ đã nói chuyện trước nhiều loại hính giả, trong một cuộc nói chuyện cụ bảo, chính mác sai, người ta hỏi tại sao, cụ bảo, mác lấy các điểm trong duy tâm luận của Hegel không phải Angel ra làm duy vật biến chứng, duy tâm áp dụng trên đời dù có sai cũng chẳng hại ai, còn duy vật đem ra dùng trên mặt đất sẽ làm chết người, mà chết người thật, chết hàng trăm triệu người chứ không ít, chỉ vài hôm sau cụ qua đời. Ai cũng biết, nhóm nhân văn giải phẩm gom toàn văn nghệ sĩ ưu tú của dân tộc đi kháng chiến 9 năm trở về Hà Nội, hết còn chân ước chân ráo đã quay ra chống đảng quyết liệt, Hoàng cầm Văn Cao, Phùng Quán Nguyễn Hữu Đan, Trần Dần, Lê Đạt Phần lớn là đảng viên, thế có lạ không Tại sao họ không yêu đảng của họ nữa Hỏi tức là trả lời vậy Nhạc sĩ Văn Cao vừa mới qua đời Trước khi nhắm mắt Ông nói, bây giờ tôi không còn sợ gì nữa Tôi cứ nói Tố Hữu đã phạt tôi 30 năm không sáng tác được gì Đầu đớn cho ông là năm 1994 Trong một buổi lễ Phát phần thưởng về âm nhạc Ông được xếp hạng 13, gần bét. Đáng lẽ phải là hạng nhất, không có hạng 2 đến hạng 10. Trên đây tôi vừa liệt kê một vài trường hợp trí thức, văn nghệ, xã hội chủ nghĩa, chống đảng, thà chịu khổ nhục, nhận hình phạt đầy ải của đảng Cộng sản, chứ không thay đổi thái độ với nó kể từ khi họ bắt đầu ghét đảng. Nhìn kỹ lại không thấy ai nói ghét thành yêu đối với Cộng sản bao giờ. Những người trước kia yêu nay cũng ghét đảng. Khi đọc những bài tường thuật về các buổi nói chuyện của cụ Trần Đức Thảo ở Paris, tôi mới thấy não lòng. Một triết gia độc nhất của Việt Nam được người ngoại quốc kính nể trên thế giới lại không được dùng đúng chỗ ở chính quê hương mình. Phải biết rằng chính cụ cũng mê Marxist khi còn ở Paris nên cụ đã xin về Việt Nam để phục vụ đất nước trong công cuộc kháng chiến chống Pháp xây dựng thiên đàng. Về đến nơi thì than ôi Thiên đàn không thấy Chỉ thấy tan thương địa ngục Nhiều người đứng ở ngoài xã hội chủ nghĩa Cứ tưởng nó là thiên đường Nhưng khi nhảy vào sống với nó Rồi mới biết mặt mũi nó mồm ngang miệng dọc ra sao Chừng đó có muốn Thối lui cũng không được Phải dũng cảm ghê gớm Mới dứt nổi đường tơ Nếu Mark bảo tôn giáo là thuốc phiện Mê hoặc con người Thì Marksit chính là thuốc độc giết chết con người Và tác hại vô cùng cho dân tộc nào kêu mang nó Picasso về già mới trả thẻ đảng Howard fast cũng xin ra đảng lúc gần đất xa trời Phải khó khăn lắm mới nhận ra được mặt thật của nó Chẳng thế mà dân Liên Xô bị bịp trên 70 năm Tôi cũng đã sống 10 năm trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa Tôi không có lý luận như cụ trần Nhưng bằng cảm tính nảy ra trong sinh hoạt hàng ngày Trước tiên tôi thấy chủ nghĩa Mác nó kỳ cục, nếu biết trước nó như thế này thì không ai đi đánh tay làm gì, bởi vì như Nguyễn Chí Thiện nói, so với Đảng thì bóng vước thực dân êm dịu gấp 10 lần, nhưng đã lỡ nhúng chàm rồi, có nhiều người đành cam chịu nhưng không nói ra, để cho những người hậu tiến mắc lầm như mình. Dại rồi nên ngừa cho người khác đừng như mình. Người cộng sản hễ nói là nói láo. Nhưng trước đây vẫn có nhiều người tin, tin rằng chính sách hợp tác xã, tổ chức quốc dân đều tuyệt vời. Tin rằng Liên Xô là số giách, nay thì dân chúng đã thấy rõ giữa miền Bắc và miền Nam ai hơn ai. Giữa Liên Xô và Hoa Kỳ ai đi trước ai. Những 50 năm, tất cả nhân loại đều đã bừng mắt trước một sự thực vô cùng rõ rệt. Chủ nghĩa cộng sản chỉ là một sự ngu xuẩn. Và chính những kẻ theo đuổi nó gần một thế kỷ nay cũng không hiểu nó là cái gì nhà thơ cộng sản Tố Hữu đã chết nhà văn Xuân Vũ tay trót nhúng chàm theo cộng sản như lời tự thú của ông sau đó đã từ bỏ thiên đường Cộ sản đã chết những người trong nhóm nhanh văn gia phạm mà cuộc đời của họ đã bị ông Tố Hữu làm cho rạn vỡ bị ruồng bỏ và bị lưu đầy cũng đã chết bi thảm nhất là cái chết của ông Nguyễn Hữu đang Kẻ đang dựng lễ đài để ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Các cuộc đời của ông đã bị trù dập đến tận cùng bằng số Nhà của ông là một lõm sâu bằng thân mình ông cạnh một khóm tre làng Cứ như là một huyệt mộ của ông ngay khi còn sống Sinh kế của ông là mỗi ngày đi nhặt các bao thuốc để đổi cốc nhái từ bọn trẻ con trong làng Và ông đã sống như thế cho đến khi nhắm mắt, lìa đời Viết đến đây tôi cảm thấy tim mình đau nhói Tôi không biết khóc bao giờ mà sao giọt lệ ấm bờ mi thâm Nói theo cách nói của một nhà thơ nào mà tôi đã quên tên Những người trí thức, những văn nghệ sĩ của chế độ đã góp phần xây dựng chế độ ngay từ đầu Mà còn bị ruồng bỏ, bị trừng phạt thê thảm, khủng khiếp đến như thế Thì còn nói gì đến những người đã từng đối đầu với chế độ Hình như nối dối là cái gen di truyền từ ông Hồ Chí Minh Đến các lãnh tụ thừa kế Của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người thừa kế xuất sắc Cái gen nối dối di truyền Của bác Hồ là nhà thơ Tố Hữu Nối dối không biết ngượng miệng Nối dối không biết chợt mắt Nối dối cứ như thiệt Cái gen nối dối của bác Hồ Của Phó Thủ tướng Tố Hữu Đang di truyền qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Ông nói chống tham nhũng thì lại là vua tham nhũng. Ông thì tuyên bố trừ sâu trong nồi canh, nhưng chắc chắn sẽ là có hàng trăm bầy sâu do ông ta đẻ ra vì ông ta là vua sâu bọ. Và ông Tổng Bí Thư Mạc Phú Trọng thì lúc nào cũng lâm le tự trói tay trói chân, quỳ lết đem gian sang gấm vóc của tổ tiên, đem dâng cho giặc phương Bắc để giữ vững cái ngai vàng. Nguyễn Thiếu Nhãnh công san ơi bà sẽ nhìn khi công san công san vô thần chuyên dân lầm trên nét môi. nhìn dẫn sang tục tạ tri bi tơ đi sở đây cũng tụ ta ghi nhớ ước non của mẹ đã san xưa ai được đạo của ta Bao ơi đất nước ta không ai được chia cắt. ơi, đồng bào ơi ta chẳng ai được chia hãy tin rằng ta hát ca. Bởi vì kia ác của phương xa. Ngàn đời sau, ngàn đời sau Tôi cùng được qua Để về đi cùng ta thôi Ta xem đi tục sát hai điều quân luật nam từng tồn dân từng nơi hãy phải ta tiếp danh tác chế độ quốc quyên tâm hồi Đi giấc cuồng ta. Hay giấc tôi tô không tô sáng. Đồng bào ơi, đồng bào ơi đất nước ta xung mãi được chia cắt. Đồng bào ơi, đồng bào ơi, ta chẳng ai được Trùng san cùng sát soi. Sa sen đi cùng sát san. đã Lạnh hải, lạnh nước Từng quê nhà dân ơi hai ta thiết tài tập chế độ quân pháp quốc quyết tâm ta. chế độ quân Thank you.